Phần 8.9 10 năm không có bất kỳ tin tức nào Hát quả phụ lại vì theo dõi tư gia mà lại một lần nữa xuất hiện Phu nhân đối với tư gia cảm thấy hứng thú sao Cây thăm dò mà mở miệng hỏi Dù sao Death Souls chỉ tồn tại ở trong tin đồn là một tổ chức quá mức thần bí Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua Mặc dù người phụ nữ này nhìn qua lai lịch không nhỏ Nhưng đối với thân phận của cô ta Với sự cẩn thận của mình cai đương nhiên vẫn tồn tại một thắc mắc lớn. Người phụ nữ thần bí lười biến vuốt ve móng tay nói, tôi cảm thấy hứng thú với người nào, cần phải nói qua với anh sao? Không cần, không cần, đương nhiên không cần. Chẳng qua là nghe được trong giọng nói của đối phương có sát ý, vẻ mặt của cây nhìn qua tựa hồ có hơi khó xử, suy nghĩ mở miệng nói, phu nhân người mà ngài muốn, dù cho tôi có 100 lá gan cũng không dám cùng cạnh tranh với ngài đây. Nhưng lần này thật sự là đúng dịp, nhiệm vụ của chúng tôi cũng liên quan đến những người này, nếu nửa đường thất bại, chúng tôi thật sự bị xem như là không hoàn thành việc mình được giao phó, cho nên không biết phu nhân có thể thương lượng hay không. Ồ, vậy anh muốn như thế nào? Diệp Bàn toàn thở ơ nhìn về hướng hắn một cái. Con ngươi của cây đảo một vòng, vẻ mặt ân cần nói, người phu nhân coi trọng, không phải là gia chủ của tư gia chứ? Nếu phu nhân hôm nay đem người này nhường cho thí huyết minh chúng tôi thì tôi nhất định sẽ dâng lên cho ngài một nam sủng so với tứ giả Hàn Dung mà còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, tuyệt đối khiến cho phu nhân ngài hài lòng." À. Trong không khí truyền tới một tiếng cười nhẹ của người phụ nữ. Nụ cười này làm cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cây không khỏi có loại dự cảm t xấu, cũng không biết đối phương rốt cuộc là có ý gì, trong lòng buồn trồ. "Phu nhân Không khí xung quanh hắn trở nên như trước bão táp, gió chợt thổi mạnh, sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Giọng nói của người phụ nữ mặc dù vẫn là kiểu lời vĩnh không đến địa tới xung quanh, nhưng khí tức quanh mình lại hoàn toàn thay đổi. "Không bằng, chủ lĩnh đem chính mình dâng cho tôi đi. Những tiểu khả ái của tôi hẳn là sẽ đối với anh cảm thấy rất hứng thú." Cái cảm giác ngột ngạt to lớn này làm cho hắn Lực đánh truy cấp độ SSS không cách nào chống đỡ được luồng sát khí mãnh liệt như thế này, điều đó làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh, Cửu Hồng Hải lúc này mở miệng nói, "Không, không dám." Tiểu khả ái trong miệng người phụ nữ này cũng không phải là sủng vật đáng yêu gì, mà là một bầy chó sói từng con từng con một ngay từ nhỏ ăn thịt người mà lớn lên. Đối với vị phu nhân này mà nói, Hắn dụ là thủ lĩnh của thị huyết minh cũng chỉ xứng làm thức ăn cho bầy chó sói của cô mà thôi. Như vậy khác gì muốn xỉ nhục hắn, nhưng do lời nói đó được phát ra từ miệng người phụ nữ này cho nên hắn ngay cả một chút tức giận cũng không dám có. Không dám sao? Tôi thật ra lại cảm thấy thủ lĩnh can đảm không tệ, cho rằng tôi là một quả phụ dâm đãng quá đói khát sao? Không phải anh nghĩ tôi cái thứ rác rưởi gì cũng đụng vào đấy chứ? ý tức quanh mình của Diệp Oản Oản trong nháy mắt càng thêm kinh người, mà phía sau cô đội ngũ thần bí khó dò kia cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. "Sao? Tôi tuyệt đối không có ý đó." Cửu Hồng Hải bị dọa làm cho lưng ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên vẫn là thất bại. Đồ vật mà Hắc Quả cô coi trọng làm sao có thể dễ dàng nhả ra. Huống chi ánh mắt chọn đàn ong của người phụ nữ này kén chọn cực kỳ, nhưng nhiệm vụ lần này quả thật vô cùng quan trọng. tuyệt đối không thể thất bại. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời cây lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Bên kia, đám người lưu ảnh nghe được hai phe thế lực này coi ông chủ nhà mình thành đồ chơi mà chả giá, lòng sớm đã tràn đầy lửa giận. Nhưng lúc này người ta là đao thớt, còn mình là cá thịt, với thế lực cường đại như vậy, bọn họ chỉ có thể mặc cho người khác xẻ thịt mình mà thôi. Lúc này thục hạ thân hình cao lớn bên cạnh diệp oản oản trong con ngươi dưới lớp mặt nạ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt bắn về phía bọn người thí huyết minh nói, "Vậy còn không mau cút." "Phải, phải, phải." Cửu Hồng Hải gấp gáp vội vàng lui về một bên phía sau. Con vịt tới tay như vậy rồi lại bay mất, Cửu Hồng Hải không cam lòng là chuyện có thể tưởng tượng được, nhưng mọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau Đối phương lại là người mà hắn hoàn toàn không chêu chọc nổi nên hắn vẫn nên từ bỏ thì tốt hơn. Lão đại, những người này thật sự là Death Row sao? Lúc này, một người đàn ông khác trong thí huyết minh có mái tóc màu đỏ, gầy trơ cả xương đi tới bên người Cửu Hồng Hải, ghé vào tai hắn mà nhỏ giọng hỏi. Cửu Hồng Hải sắc mặt trầm lại, góc gác của hắn đều bị bóc trần toàn bộ, ngoại trừ Death Row, còn ai có thể hiểu biết phi thường như vậy được chứ? Người hề dây sừng quan sát đoàn người đối diện lầm bầm Bên cạnh người phụ nữ đó toàn bộ thuộc hạ đi theo đều là cao thủ cấp cao Hơn nữa hát quả phụ thân phận tôn kính dung mạo xinh đẹp địa vị cao ngất không chuyện nào không biết Điều này hết thảy đều đã giải thích rõ tất cả những thắc mắc của bọn họ rồi Yêu dinh không nói gì Sắc mặt mới vừa lên tia hứng khởi nhưng vẫn rất khó nhìn Bởi vì khi người phụ nữ này xuất hiện hắn liền bị một kẻ vô danh tiểu tốt sắc bị hắn đánh chết đánh trúng điểm yếu của mình, rồi hắn ta cũng từ trong tay hắn chạy thoát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Người đàn ông tóc đỏ hoài nghi mà tự lẩm bẩm, nhưng người này xuất hiện cũng thật là quá quỷ dị. Net Zeus đều đã biến mất hơn 10 năm rồi, tại sao lại vào đúng lúc đột nhiên xuất hiện? Người đàn ông tóc đỏ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói Tại sao nói lâu như vậy rồi nhưng chúng ta cũng không thấy cái vũ khí theo bên người của Hắc Quả phụ. Nghe được lời nói của người tóc đỏ, đáy mắt ưu zin nhất thời tinh quang chợt lóe, đúng rồi. Sao tôi lại quên mất cái này cơ chứ? Hắc Quả phụ ra tay cực nhanh, vũ khí cũng chưa từng có người nào thấy rõ qua, bất quá, tôi lại may mắn có xem qua một bản vẽ sơ bộ do một người thợ thủ công ẩn cư vẽ ra, chỉ cần có thể cho tôi xem một cái Liền có thể phân biệt ra thiệt giả Cậu thực sự đã xem qua rồi sao Cựu Hồng Hải hỏi Chính xác trăm phần trăm Cái kia là thứ gì Hình dạng nghe nói cực kỳ phức tạp Cho nên hẳn không có ai có thể nguyện tạo được đâu Cựu Hồng Hải chầm giọng nói Yêu dinh cười lạnh một tiếng À, bộ dáng sao Ngoại trừ hát quả phụ tự mình tạo ra Cùng với người trong nội bộ tổ chức Death Souls biết mà thôi Tuyệt đối không có người nào khác có thể biết được, người thở thủ công kia đã từng là thành viên trong nội bộ của Death Dogs. Nếu mới vừa rồi lão Lục không đề cập tới, tôi thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Tôi đi thăm dò người phụ nữ kia đây." Eugene nói xong, sắc mặt âm trầm che đậy đau nhức nơi và vai của mình. Ngay sau đó tiến lên một bước, nhìn về phía của người phụ nữ có khăn che mặt bằng lụa đen kia mở miệng nói, "Tôi là Alex Eugene." Đối với ngài kính trọng đã lâu, nghe nói ngài có kim thiên kia tương đối lợi hại, có thể vươn ra ngàn dặm lấy đầu người. Không biết hôm nay có may mắn được nhìn thấy hay không. Nghe được lời nói của Yujin, đội trưởng ám vệ bên cạnh Diệp hoàn hoàn mới vừa buông lỏng mấy phần nhất thời thần kinh căng thẳng. Các ám vệ khác cũng đồng loạt tiến vào trạng thái chuẩn bị. Xong rồi, quần áo trang điểm mặt ngài có thể tùy tiện ngụy trang. Điều khác biệt cũng là vấn đề không lớn, nhưng loại vật như vũ khí này, đặc biệt là vũ khí phòng thân bên người của Hắc Quả phụ, chỉ có người của Death Rose mới biết được hình dáng thật mà thôi. Trước tiên không ai có thể nói là biết vũ khí này có hình dáng gì, coi như biết thì công nghệ chế tạo cũng khẳng định vô cùng phức tạp, không phải có thể tùy tiện hủy tạo được. Những chuyện khác đều hoàn toàn khả năng có thể tính toán được, nhưng cái này sợ rằng đối phương nếu đã hỏi Tự nhiên có chuẩn bị mới đến, thẳng thỉnh đối với vũ khí của hắc quả phủ có chút hiểu biết nhất địch, nếu tùy tiện cầm cái thứ gì đó ra để lở bịp, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Chuyện đã tới mức này, nhưng lại thất bại trong gang tấc sao? Tất cả mọi người trên mặt không biểu hiện gì cả, tuy nhiên cũng đã tự suy đoán được dự tính xấu nhất có thể xảy ra rồi. Thấy phía đối diện người phụ nữ mặc đồ lùa đen kia chập chạp không mở miệng, Mặt yêu dinh hiện lên vẻ âm nhu lướt qua một tia diễu cợt, cười chào phúng rồi mở miệng nói Làm sao vậy phu nhân, ngài sẽ không phải nói là hôm nay đi vội vàng quá nên không có mang trên người đó chứ Không khí một mảnh tĩnh mịt, chỉ có thể nghe được âm thanh gió gào thét Trong lúc nhất thời, bầu không khí hưng trễ đến cực hạn Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Ngay khi cử hồng hải Dây sừng đều đã bắt đầu lộ ra thần sắc hoài nghi, Hoàng Hoàng đột nhiên động tay. Chỉ thấy, người phụ nữ đưa ngón tay trắng nón như ngọc ra, nhẹ nhàng quấn một lọt tóc bên tay lên ra vẻ thưởng thức. Trong lúc dơ tay lên, ống tay áo chậm rãi trượt tới khủy tay. Vì vậy mà vòng kim ti được quấn trên cổ tay của Hoàng Hoàng trong nháy mắt đập vào mắt của Yuzin. Cùng lúc đó... Con ngươi của cô dừng trên người yêu zin giống như dã thú đã nhìn trúng con mồi mà con mồi đó đích thị đã rơi vào bẫy. Âm thanh phát ra giống như đến từ địa ngục u ám không ánh sáng, nhưng lại cực êm ái mở miệng nói, "Anh nói là cái này sao?" Kiếp trước, tư giả Hàn bất luật bàn bạc bất kỳ chuyện cơ mật gì cũng đều không cấm kỵ cô. Cho nên những đồ vật mà cô biết đến không chỉ dừng lại ở đây. Chẳng qua là cô không bao giờ bị tới ban đầu vì buồn chán không có việc gì làm rảnh rỗi ngồi nghe những chuyện này, vậy mà giờ đây dưới tình huống này lại phát huy được tác dụng lớn như vậy. Theo góc độ của Eugene, rõ ràng thấy được trên cổ tay thanh mảnh của Hoàn Hoản là một cái vòng tay cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, một vòng kim ti vàng. Eugene vẻ mặt giấu cợt nhất thời cứng lại, con ngươi bởi vì kinh hoàng mà kịch liệt co rúm, hơn nữa thân thể theo bản năng mà nhanh chóng lui về sau một bước. Tất cả mọi người đều cho là vũ khí của Hắc Quả phù có bao nhiêu phức tạp cùng đáng sợ, nhưng chỉ có người từng xem qua mới biết, thật ra thì vũ khí trong tin đồn khát máu làm kinh hãi người khác tới cực hạn kia, chẳng qua chỉ là một cái vòng kim ti đơn giản mà thôi. Nhưng cái vòng kim ti này đã dính vô số máu của nhiều cao thủ trong truyền thuyết. Sau khi nhìn thấy vòng kim ti kia xong, Ưu Vinh đã sớm không còn bình tĩnh như lúc nãy, thân thể run lẩy bẩy. Hoàn toàn dối loạn lên, vâng, cảm ơn phu nhân, hôm nay gặp qua, quả, quả nhiên mở rộng tầm mắt. Lời nói của yêu dinh bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn lộn rộn, bởi hắn đã thấy rõ trong mắt của đối phương nổi lên sát ý nồng đậm, chỉ cần đối phương động ngón tay một cái thôi là tính mạng của hắn liền khó giữ. Quả nhiên, hắn vừa muốn xoay người lại. Sau lưng liền truyền tới âm thanh thản nhiên của Hoản Hoản, nếu anh hiểu biết rõ về vòng kim ti của tôi như vậy, thì dĩ nhiên cũng hẳn biết là người nào gặp qua nó sẽ có kết quả như thế nào rồi chứ. Đương nhiên là hắn biết, người gặp qua vòng kim ti, tất cả đều chết hết rồi. Nhìn thấy trong mắt Hắc Hỏa phụ ngày càng có sát ý mạnh mẽ, Diêu Vân thân thể cứng ngắc, một câu cũng không dám nói, vội vàng nhìn về phía Cửu Hồng Hải mở miệng, "Lão đại, chúng ta giúp nuôi thôi, không cần phải vì một điểm hộ thế này mà tốn thời gian ở đây. Đây chính là Death Rose, nếu như chọc giận đối phương, cả tổ chức của bọn họ đều sẽ đi vào chỗ chết. Cử Hồng Hải nhìn thấy phản ứng này của Yuzin, là biết chắc rằng hắn đã xem qua vũ khí của đối phương, xác định cô chính là Hắc Quả phụ, vì vậy quyết định thật nhanh, trong nháy mắt nhìn về phía tất cả thuộc hạ mở miệng, tất cả mọi người lập tức giúp nuôi. Nói xong hướng về phía hoàn hoàn hơi cúi người nói, nếu những người này là người mà phu nhân muốn, chúng tôi đương nhiên không dám tơ tưởng đến nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Hôm nay nếu có đắc tội xin phu nhân lượng tình tha thứ. <cười> ha ha. Đoàn người đang muốn đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười làm bọn hắn rợn cả tóc gáy. Hoàn hoàn lười v chống tay lên vai của Thục Hạ, quay đầu nhìn về đám Thục Hạ sau lưng mình, mở miệng nói: thật là đã lâu không có gặp phải những người không biết sống chết như vậy, thật là thú vị, mọi người nói xem, có phải không?" Ám vệ thấp nhất nghe được lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, lập tức thuận theo lời nói của cô, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám người của Thí Huệ Minh, nhóm người đang chuẩn bị chạy trốn, lạnh giọng mở miệng nói: "Đứng lại. Chủ nhân cho phép các người đi chưa? Nếu đã biết rõ quy tắc của chủ nhân tôi, còn dám chơi trò này sao?" Cửu thủ lĩnh Người đã nghĩ xong hậu quả mà mình phải nhận rồi chứ Nghe nói như vậy Bước chân của cựu hồng hải nhất thời cứng đờ Mà trong lúc đó lưng của yêu dinh đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt Ý này của đối phương Rõ ràng là muốn lấy mạng của Hán A Vào lúc này yêu dinh đã vô cùng hối hận Hối hận chính mình mới vừa rồi lại quá manh động nhất thời lại đi mạo hiểm Nhưng lúc này dù nói gì hay làm gì cũng đều không kịp nữa rồi Vì vậy Vì vậy Tiêu dinh lập tức quay sang Cửu Hồng Hải mở miệng nói. Lão đại, dù bọn họ là người của đét dâu thì thế nào? Bọn họ đã ẩn náo suốt 10 năm nay. Ai mà biết được thực lực của bọn họ bây giờ có giỏi như trước đây nữa không? Nói không chừng này giờ chỉ làm bộ làm tịch mà thôi. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Nhất định có thể tiêu diệt được bọn hắn. Đến lúc đó há chẳng phải là danh tiếng đại thắng của chúng ta càng thêm vang dội hay sao? Một đám thuộc hạ đứng sau lưng oẳn oẳn nghe đến đó, giống như đã nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, quay sang nhìn nhau cười lớn. Ha ha ha, chủ tử người nói không sai, thật sự là đã lâu rồi chúng ta chưa từng gặp qua chuyện thú vị như vậy. Chẳng phải bây giờ bọn họ muốn biết thực lực của Death Row lúc này sao? Không bằng bây giờ chúng ta cùng bọn họ chơi đùa một chút đi. Đừng đùa một cái liền chết hết nha. phải sống thì mới có trò vui tiếp theo được nha. Tiếng cười chói tai điên cuồng của hắn người đó vang dội cả một hùng, khiến cho xương cốt người nghe phát rét. Lúc này Tiểu Hồng Hải dù bình tĩnh đến mấy nhưng đã hoàn toàn không chịu nổi nữa. Hắn ta, chủ của thí huyết minh, người khác mới nghe đến tên đã sợ mất mật, thế mà ở trước mặt những người này lại nhỏ bé đến mức giống như con kỉm chuẩn bị dâng đến miệng cọ. Cửu Hồng Hải nhìn Ugin lớn tiếng la lên, "Cậu câm miệng lại cho tôi." Một mình hắn chết thì không nói làm gì, nhưng hiện tại lại có thể liên lụy tới cả tổ chức, tổ chức mà hắn vất vả tạo ra đều có thể bị hủy diệt tại nơi này và ngay bây giờ. Không có biện pháp nào khác, vì bảo toàn cho tổ chức, Ugin phải chết. Đại não của Cửu Hồng Hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền đưa ra sự lựa chọn. vô cùng nhanh chóng làm cho người khác không kịp chuẩn bị mà giật súng trong tay người hề giơ lên, nhắm ngay đầu của Eugene. "Lão đại, anh." Đoàng, một tiếng vang thật lớn, lời nói của Eugene còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Lưu Hồng Hải dùng một phát súng bắn nát đầu. Thịt phủ cùng máu bị súng bắn đổ tung, văng tung tóe đầy mặt người bên cạnh, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa. phu nhân, là tôi quản giáo thuộc hà không nghiêm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, làm cho phu nhân tức giận. Hiện tại tôi đã xử lý xong người này, xin phu nhân bớt giận." Cửu Hồng Hải nói xong liền một mực duy trì độc tác cúi đầu tạ lỗi, giống như đang chờ đợi phán xét. Trên trán Cửu Hồng Hải mồ hôi hột từng giọt từng giọt một rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, thuộc hạ bên người Hắc Quả phụ nhìn thoáng qua chủ nhân của mình như muốn xin phép. Ý kiến Sau đó mới lạnh lùng liếc nhìn Cửu Hồng Hải mở miệng nói, "Cút." "Vâng, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân tha tội." Chỉ một chữ mà làm cho Cửu Hồng Hải như được đặc xá, liên tục nói cảm ơn, sau đó chỉ huy tất cả thuộc hạ của mình vội vàng giúp lui, hắn ta như rất sợ đối phương đổi ý, ngay cả một giây đều không dám dừng lại. Một đám người trong chốc lát chạy đi ngay cả bóng dáng cũng không thấy. "Giúp lui." "Thiết Huệ Minh lại" rút lui như vậy. Đám người Lưu Ảnh đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người của Thí Huệ Minh rút đi như gió. Kinh ngạc không thôi, vừa mới hồi phục tinh thần ngay sau đó lại là sự tuyệt vọng cùng sợ hãi lớn hơn. Nếu là Thí Huệ Minh bọn họ có lẽ còn có sức mà đánh một trận, nhưng đây là Death Row, bọn họ ngay cả chỗ để né tránh cũng không có. Toàn bộ đám người Lưu Ảnh đều như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm về phía nhóm người đối diện kia. Sau khi người Thi Huyết Minh rời đi, tất cả ám vệ bên người Diệp Oản Oản vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo bản năng vẫn duy trì trạng thái ngụy trang, chờ đợi thi thể của Diệp Oản Oản. Ban đầu bọn họ cũng giống như đám người lưu ảnh không hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại lựa chọn một cô gái nhìn yếu đuối mảnh mai như đóa hoa như vậy. Nhưng trải qua sự việc lần này, từ việc Diệp Oản Oản cự tuyệt rời đi, rồi đến nơi khác để cho bọn họ thay đổi quần áo ngụy trang, Sau đó đến chuyện làm cho thí huyết minh toàn bộ rút lui, tất cả đủ để cho bọn họ có cái nhìn khác về cô, thậm chí đáy mắt còn có một tia kính nể. Bọn người ám vệ được phái đi theo bảo vệ cho Diệp Oản Oản rời đi an toàn. Ban đầu tất cả đều cho rằng cô là một con chim hoàng yến tham sống sợ chết, ai ngờ đó lại là người dẫn bọn họ ra khỏi tình thế không lối thoát này. Dưới ánh nhìn kính sợ và dè chỏng của đám vệ cùng ánh mắt lạnh như băng chuẩn bị chiến đấu của đám người lưu ảnh, người chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này người phụ nữ mặc váy đen đã chậm rãi hướng về phía trước, từng bước từng bước đi tới, trên cổ tay vòng kim ti màu vàng phát ra hào quang, âm thanh lười biếng mở miệng nói, người cản trở đã đi rồi, hiện tại, cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu bữa ăn chính của mình rồi. Các ám vệ cũng như thập nhất đối với lời nói của Diệp Hoãn Hoãn không có chút nghi ngờ nào, vẫn như hình với bóng theo sát ở bên cạnh cô. Lưu Ảnh phun một tiếng, "Yêu nữ, muốn giết cứ giết." Vớt nói nhảm. Diệp Hoãn Hoãn nghe vậy, khóe miệng hơi hơi co giật, cô tại sao lúc nào cũng không thoát khỏi hai từ "yêu nữ" này vậy? Trên mặt của Diệp Hoãn Hoãn vẫn không hiện ra chút cảm thương nào, vẫn duy trì ánh mắt lạnh như băng. vẫy về phía sau giơ tay một cái. Tiểu đội ám vệ hiểu ý, lập tức đem đám người bọn họ bao vây lấy. Tiểu đội ám vệ này coi như là tiểu đội có sức mạnh tinh tuệ nhất của Tư giả Hàn, cho nên những người còn lại bên người Tư giả Hàn lúc này đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi lưu ảnh cùng Tống Tĩnh đều đã bị chọc gương. Đám người lưu ảnh chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Oản Oản không có trì hoãn nhiều, theo lời của Diệp Oản Oản, đám người Lưu Ảnh bị bắt giữ nhanh chóng được đưa tới địa điểm an toàn, xác định không có gặp nguy hiểm nữa, Diệp Oản Oản mới xuống xe, đi tới chiếc xe ở giữa kia, thập nhất cung kính đem cửa xe phía sau mở ra, chỉ thấy bên trong xe có một người đàn ông đang nằm sắc mặt trắng bệch, dung nhan nhợt nhạt như xương, lần nữa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, Trong lòng Diệp Oản oản không nói ra được cảm giác hiện giờ của mình là gì. Mặc dù quá trình giải cứu đầy kinh sợ hiểm nguy, nhưng cô rốt cuộc cũng đã thay đổi được quỹ đạo liên quan đến chuyện này của kiếp trước rồi. Chuyện của kiếp trước sẽ không phát sinh nữa, Tư Giả Hàn sẽ không bị thương nặng nữa, về sau tình trạng của cơ thể cũng sẽ không trở nên xấu đi, có lẽ còn có khả năng chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Một tuần lễ trước khi biết tứ gia Hàn phải đi nước Bico cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình. Lấy sức một mình cô căn bản là không có cách ngăn cản sự việc lần này phát sinh, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, lợi dụng tin tức cơ mật mà mình biết được ở kiếp trước cài trang thành người mà thí huyết minh kinh sợ nhất, Nes Jones, để đóng vai một nữ ma đầu biến thái khát máu, kỳ thật thì chính cô cũng không có cái gì gọi là không quen, cũng may tại thời điểm chính thức đó So với trong tưởng tượng của cô thật giống như ngựa quen đường cũ. Quen việc dễ làm, cộng thêm tiểu đội ám vệ 1 của tư giả Hàn đúng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã phối hợp cùng cô diễn một vở kịch không đánh cũng thành công hoàn mỹ, thành công lừa gạt những người đó, thậm chí còn làm kinh sợ đến Cửu Hồng Hải phải tự tay giết chết tên yêu tinh. Đừng đụng vào ông chủ của tôi." Diệp Bản Oản mới vừa đưa tay ra, Lưu Ảnh liền như phát điên giống giật lên. "Nếu vậy Tôi càng muốn đụng đấy." Diệp Oản Oản nói xong liền lấy ngón tay đụng chạm lên mặt của Tư Dạ Hàn, nhẹ nhàng sờ. Chưa dừng ở đó, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản nghiêng người cúi xuống, đôi môi đỏ mọng trực tiếp chạm vào đôi môi mỏng lạnh như băng của Tư Dạ Hàn. "Cô, tôi giết cô." Thấy ông chủ bị ô nhục, trong nháy mắt Lưu Ảnh nổi lên vẻ điên cuồng. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lưu Ảnh tấn công tới hướng mình. vẫn đứng yên ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, thần sắc không thay đổi. Quả nhiên, Lưu Ảnh vừa mới đến gần, liền bị Thập Nhất đứng bên cạnh Diệp Oản Oản cản lại, ngay cả vạt áo của cô cũng không đụng được. Giống như cảm thấy Lưu Ảnh giận còn chưa đủ Diệp Oản Oản lại liếc hắn một cái rồi nói: "Ờ, tôi không chỉ muốn đụng mà còn muốn ngủ cùng nữa đấy." Một bên đám ám vệ, khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, đừng đùa nữa mà. Lưu Ảnh tuy không bị Thí Huệ Minh đánh chết thì cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Lưu Ảnh quả nhiên giận đến sắp bùng nổ, không muốn sống nữa càng thêm điên cuồng tấn công tới hướng Diệp Oản Oản, đánh ra rất nhiều chiêu trí mạng về phía cô. Thập nhất lúc này không thể không mở miệng được nữa nói, "Lưu Ảnh, dừng tay." Nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc, cả người Lưu Ảnh đều sững sốt, động tác công kích trên tay cũng trong nháy mắt dừng lại. ngơ ngác nhìn về phía người mới nói kia, cậu thập nhất tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về phía Lưu Ảnh mở miệng nói, "Lưu Ảnh, được kích động, là tôi đây." Cậu thập nhất nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ đó, trong nháy mắt Lưu Ảnh ngẩn ngơ, thứ gì cũng chợt tròn mắt. Mấy người Lưu Ảnh ban đầu đều đã chuẩn bị tốt tâm lý sống chết tới cùng, giờ phút này toàn bộ như đang không thể tin được, đứng ngây người tại chỗ. làm cho bọn họ càng không có cách nào tin được chính là các thuộc hạ khác đi theo sau hát quả phụ cũng lần lượt tháo mặt nạ trên mặt xuống, thần dung mặt đang dần lộ ra, đến khi nhìn rõ những gương mặt này, biểu tình của đám người lưu ảnh, vừa dịch, sóng tỉnh tất cả đều như đang mơ, biểu cảm như không thể tin được tình huống trước mắt. Những người này, những thành viên của Death Row, lại là đội ám nhất hộ tống diệp hoàn toàn rời đi. Bọn họ không phải là đã rời đi rồi sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người của Death Row lại biến thành tiểu đội ám nhất cơ chứ? Chẳng lẽ hết tài tư nãy đến giờ đều là giả? Là tiểu đội ám nhất ngụy trang thành Death Row sao? Đây quả thực là không cách nào tin được. Death Row là tiểu đội ám nhất, vậy? Khắc quả phụ không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Lưu Ảnh quay lại nhìn về hoàn toàn Thấy được trong mắt kiếp sợ của Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản đưa tay ra, chậm rãi tháo cái mũ trên đầu xuống, dung nhan tuyệt mỹ bị khăn che giấu trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Mắt nhìn thấy gương mặt của cô gái kia đang dần lộ ra, con ngươi của Lưu Ảnh càng co rúc lại, cuối cùng hóa thành khiếp sợ và đờ đẫn, cả người đều như một pho tượng cứng ngắc. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, "Đỗ trưởng Lưu Ảnh, vẫn khỏe chứ?" Đờ đận suốt 10 giây, Lưu Ảnh rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, Diệp, Diệp Oản Oản. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Hắc Hoạc phụ lại là Diệp Oản Oản, người mới vừa rồi có khí thế cường đại đó, làm người khác sợ đến mức ngay cả Thí Huyết Minh đều giống như chó sắp rơi xuống nước, tìm cách tháo chạy thoát thân là Diệp Oản Oản. Không chỉ là Lưu Ảnh. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối. rồi đứng ngây ngốc ở nơi đó, phảng phất như gặp quỷ. Sao? Làm sao có thể là cô? Cô không phải là đi rồi sao? Còn có tiểu đội ám nhất. Các cậu, cô làm sao có thể? Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả lời nói của Lưu Ảnh cũng không còn mạch lạc nữa. Thần sắc của Hứa Dịch cũng tương đối phức tạp, vừa khiếp sợ vừa không thể tin được, khó trách mới vừa rồi hắn cảm thấy cô gái này có thân hình cùng giọng nói quen thuộc đến vậy. nhất là thời điểm khi cô tiếp cận ông chủ nhà hắn, cố ý chọc tức Lưu Ảnh, cái cảm giác quen thuộc kia liền rõ ràng hơn. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, cô ấy lại, lại là Diệp Oản Oản. Lưu Ảnh cùng tấm tỉnh mặt đầy hoang mang, hoàn toàn không biết phải nói gì. Mới vừa rồi người cứu mạng bọn hắn, lại là kẻ chuyên gây họa cái gì cũng không biết làm, là người được bọn họ cho rằng là hồng nhan họa thủy, Diệp Oản Oản sao? Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, giống như đang trong mơ, mọi người cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Thập Nhất, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Lưu Ảnh Hoàng sợ hỏi. Thập Nhất đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, thấy vậy cười nói, chuyện nói ra rất dài dòng, tóm lại lần này nhờ có tiểu thư oản oản chúng ta mới thoát được. Vào nhà trước rồi hãy nói, miệng vết thương của các anh cần phải xử lý. lưu ảnh. Xử lý vết thương cái giám a, hiện tại quan trọng là vết thương sao? Không hiểu chuyện gì cả làm cho cả người hắn điu sắc phát điên lên rồi đây. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.